Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả Vương Hiếu Lợi. do Diên Vị diễn đọc. Quyển 10, chương 147. Tuổi già trí càng cao, căng sức dẹp giang đông. Sự việc tiến triển đúng như dự liệu. Sau khi Tào Tháo triệu tập quần thần để huấn thị, cục diện triều đình nhanh chóng đi theo chiều hướng mới. Tào Tháo tuyên bố thân thể nhiễm bệnh muốn lui về nội cung nghỉ ngơi, ngoài việc quân cơ và những sự vụ hệ trọng ra, chuyện quản lý triều chính hàng ngày đều được giao lại cho các vị thượng thư, tướng quốc Trung do và ngũ quan trung lan tướng tào vi cùng xử lý. phụ thân làm chủ quân chính, nhi tử quản lý dân chính. đường lối cai trị mới của tào ngụy như nước đổ thành sông. lần này tào tháo không đưa ra quyết định nóng vội. Việc ông lựa chọn Tàu Phi làm người kế vị tuyệt nhiên không phải chỉ dựa vào một câu trả lời hời hợi của giả hụ mà đó là kết quả sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ Thứ nhất tào Tháo đã 62 tuổi sức khỏe lại không tốt Chọn một người thừa kế tương đối có kinh nghiệm xử lý chính sự sẽ đỡ vải hao tổn tâm sức Tàu Phi lớn tuổi hơn cả và cũng có kinh nghiệm đảm nhiệm chức ngũ quan trung lan tướng Thứ hai Tàu Phi là trưởng tử, họ với nguyên tắc tông pháp truyền thống. Chọn Tàu Phi sẽ bớt được không ít tranh cãi, và cũng là để mở ra một nền cai trị ổn định, lâu dài cho tử tôn đời sau. Quan trọng hơn, nước ngụy muốn trường tôn, thì buộc phải đi theo con đường chính thống của nho gia, mà trước mắt việc liên kết với thế gia đại tộc chính là biện pháp chủ yếu. Tàu Thị là nội giống xấu xa của Hoàng Quang, đương nhiên, muốn nâng vị thế của mình lên thành gia tộc lớn mạnh nhất bởi vậy họ tàu và họ hạ hầu phải kết thành một khối vững chắc nhằm kiểm soát chặt chẽ quyền lực quân sự cũng như chính trị xét trong đám tử đệ tôn tộc chỉ có thể giao phó trọng trách sau này cho bọn tàu chân tàu hưu hạ hầu thượng hạ hầu mậu mà tàu phi rõ ràng có khả năng gắn kết bọn họ hơn tàu thực con đường của gia tộc gắn liền với đạo phi chính là lý do cơ bản để tàu phi được chọn còn lời của giả hữu ti có sức nặng nhưng cùng lắm chỉ là cộng rơm làm nghiêng cán cân mà thôi từ hôm cử hành triều hội vào đầu tháng 8 đến nay đã một tháng quân thần không trông thấy bóng dáng ngụy vương đâu chỉ biết ông ở đồng tước đài dưỡng bệnh và tránh nóng người thái ông giải quyết chính sự là ngũ quan tướng và chung do nhưng chung do là tướng quốc luôn đặt mình ở vị trí phò tá nên thế lực của tàu phi Ngài Mộc lớn Trong khi đó Lâm Tri Hậu có bổn phận đóng cửa suy nghĩ Về lỗi lầm của mình Mai là thế cục Thái Bình Tôn Quyền đại bại ở hợp Phi Lại bị ông dịch hoàn hành Tổn hại không ít thanh thế Đất Thục chưa bình định được Nhưng đã có trên tay tướng quân Hạ Hậu Yên Và thứ sự ít châu Triệu ngang Trấn giữ hang trung Các bộ binh mạ chuyển từ thế tấn công Sang phòng thủ Mới đây Còn dẹp được bộ tộc Khương Đê ở đất phủ Đô, Hạ Biện, thu hơn chục vạn học lương thực và ngũ cốc. Thị trung đổ tập lưu giữ Trường An, làm trung gian liên lạc, thuận tiện trừng gửi quân tinh. Suốt một tháng không xảy ra chuyện gì. Mãi đến đầu tháng 9, một mật tấu của trấn đông tướng quân Tăng Bá gửi tới mới gây nên sóng gió. Lan gia vương Lưu Hy bí mật nương theo Giang Đông, Tàu Phi không dám tin vào mắt mình chuyện tào thị định cướp ngôi nhà hắn, đã manh nha từ lâu các chư hầu họ lưu đều muốn tránh họa nhưng vua chư hầu nào đầu hàng quân địch cũng có thể hiểu được chỉ riêng lan gia vương lưu hy là không thể ngờ tới lan gia vương tiền nhiệm là lưu dung chết vì họa khăn vàng tông quốc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa do đệ đệ lưu dung là thị trung lưu mạc từng có ơn với tào tháo nên tào tháo mới tìm lưu hy là thứ tử của lưu dung lưu lạc trong dân gian về kế thừa phong quốc tào thị nhiều lần phế bỏ tông quốc của họ lưu chỉ ưu ái với mọi nước lang gia sông huyết thống chính là nguồn gốc hậu họa lưu hi không chịu an phận muốn qua bờ nam sông trường giang quy thuận tông quyền không ngờ lại để lộ tin tức để tăng bá biết được giam vào trong phủ sau đó gửi thư cho ngụy vương xin cách xử trí lưu hi không có binh quyền nhưng dù sao cũng là vua chư hậu nhà hán việc này còn liên quan đến tôn quyền tào phi và chung do không dám tự ý quyết đọt. mang mật tấu khẩn cầu ý kiến ngụy vương vì là khẩn cầu nội thị không dám cản xa giá của tào phi hai người vào cung vòng qua đường tây giáp đến tây uyển vào thời gian này năm ngoái tiết trời đã sang thu bầu trời cao trong không khí thoáng đẳng mé nam Hậu sen còn có cây quế tỏ hương thơm ngát bốn phía rất đáng thưởng lãm năm nay thời tiết khác thường lúc đáng lạnh thì không lạnh lúc đáng nóng thì không nóng trời đất ảm đạm không quan đảng mà cũng chẳng âm ưu hoa quế chưa nở ba tòa đồng tước đài nằm giữa những lồng cây không vàng úa cũng chẳng xanh tươi làm giảm đi vẻ thanh tao tàu phi và chung do không có tâm trạng ngắm cảnh đi thẳng đến dưới đài hôm nay người trực ban cai quản thì về là hứa chữ và điển mãn Một già một trẻ ngồi trên ghế, tiểu hiệu đứng hầu bên cạnh, đang râm rãi chuyện trò trời nam đất bắc. Trông thấy hai người tiến lại, vội đứng dậy thi lễ, tàu phi mím cười. Hai người nói chuyện gì mà vui vậy? Theo tàu thị vào sinh ra tử đều là những người rất thân cận, tàu phi không giữ khoảng cách. Điển mãn, miệng ngọt xớt. Hứa tướng quân kể chuyện năm xưa, ngài ấy cùng phụ thân mạc tướng bảo vệ đại vương kẻ hậu sinh như mạc tướng nghe những chiến công của lão ngài cũng nhận được nhiều sự khích lệ để sau này dốc sức báo đáp đại vương và tướng quân hắn tuy là con của mạnh tướng điển vi nhưng chỉ thừa hưởng được mỗi dáng người to lớn của phụ thân còn tính cách thì khác hẳn chung do không muốn trêu đùa hỏi nghiêm túc bọn ta có việc cần cầu kiến đại vương có tiện gặp không hứa chữ đáp người khác thì thôi chứ hai ngài xin mời đi thẳng lên Lúc này chắc đại vương đang nói chuyện với ba tên lừa đảo giang hồ Sau khích kiệm tào Tháo lại cho triệu hai phương sĩ Cam Thủy và Tả Tư Giảng thuật dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ Hứa chữ hoàn toàn không tin những lời đó Ngầm chửi sau lưng bọn chúng là kẻ lừa đảo Giờ cũng buộc miệng nói ra tào Phi chỉ cười so Cùng chung do lên đài Đi qua lầu gác Nhưng không nghe thấy tiếng động gì Tới chỗ tào Tháo tránh nóng Kéo vào bên trong cách một tấm rem tào Phi không nhịn được cười Lão nhân gia và ba tên phương sĩ nhắm nghiền hai mắt ngồi xếp băng Không biết luyện môn công phu gì Nghiêm Tuấn đứng gác ngoài cửa Trông thấy hai người vội vàng vén rèm lên Hô to vào bên trong Thưa, ngũ quan tướng và tướng quốc cầu kiến Tàu Phi càng thấy buồn cười Tên thái giám này có đến tám phần Không tin hai người họ cố tình quấy rầy ngụy vương trong lúc luyện công Tàu Tháo tròn mở mắt, thở dài Vừa nghỉ ngơi được ít bữa Đã lại bị quấy rầy, Quá nhân bận trăm công ngàn việc e là khó có thể tu hành như đã định Tàu Phi thi lễ bước vào Mới nhìn rõ bên cạnh phụ thân Còn có hai người hầu hạ Một người là Khổng Quế Còn người kia tướng hậu Anh Tuấn Chưa đến 20 tuổi là Tần Lãng con của phu nhân Đỗ Thị với người chồng trước Là Tần Nghi Lộc nhũ danh A Tô Thân phận tiểu tử này rất phức tạp Nhưng vì có mẫu thân xinh đẹp Lại rất biết nhiều lòng kế phụ Nên Tào Tháo cũng không coi là người ngoài, trông thấy Tàu Phi đi vào, Tần lãng phải đến thỉnh An. Tiểu đệ xin vấn an tướng quân. Hôm qua mẫu thân vừa nhắc tiểu đệ đi thăm tướng quân. Tiểu đệ nói, tướng quân hiện xử lý chính vụ, bận bao nhiêu việc, đệ đi thăm Há chẳng phải là quấy rầy ư. Tướng quân xưa nay, luôn hiếu thuận, tiểu đệ hầu hạ phụ dương thật tốt. Để người được vui, đó là phúc của người trong thiên hạ, và cũng là để san sẻ một phần, nỗi lo của tướng quân. Tào Tháo bật cười, dẻo miệng lắm, đến người cũng mang ta ra tán tụng. Tào Phi và Chung Do cũng bật cười, khổng quế muốn nói nịnh mấy câu, nhưng Tào Phi không thèm đếm xịa đến hắn, quay sang bắt chuyện với ba tên vương sĩ. Khích kiệm hơn 40 tuổi, dáng người gầy khô, khuôn mặt vỏ vang, ông ta thông hiểu dược lý là giỏi thuật tịch cốc Nghe đồn ông ta có thể nhìn ăn một hai năm liền, Tào Tháo ban đầu không tin, sai người theo dõi. Thấy đúng là một tháng ông ta chưa đồng đến ngũ cốc. Lúc bấy giờ mới triệu vào nghiệp thanh. Cam thủy là tiểu lão tóc bạc đầy đầu. Dân gian truyền rằng ông ta đã ngoài 100 tuổi. Không biết thật hay giả. Có điều da dẻ ông ta hồng hào như trẻ nhỏ. Hay mắt sáng như bó đuốc. Ông ta biết một chút thuộc hít thợ dẫn khí. Riêng thuộc trẻ lâu thì không phải giả. Tả từ cao lớn vàm vỡ. Tự xưng là đạo sĩ luyện khí. Có khả năng nạp khí. Giỏi thực phòng the biết lấy âm bổ dương, chung do đại khái không tin những điều này, khẩn trương bẩm tấu, thần có việc cơ yếu, xin bẩm tấu. tất nhiên ba phương sĩ kia không thể nán lại nữa, đứng dậy cáo lui. khoan dừng bước, tào tháo gọi lại, vừa nãy các ngươi nói về chọn thời điểm thích hợp để hít thở dưỡng khí, ý là làm sao? tả từ đáp, mùa xuân khí đột, mùa hè khí nóng, mùa thu khí động, mùa đông khí lạnh, hít thở lâu ngày điều có hại nên phải chọn thời điểm thích hợp khí tối là già khi sớm là thọ người khéo điều khí có thể khiến cho khí tối tiêu tán trong đêm bởi vậy thời gian tốt nhất để hết thở nạp khí là vào sáng sớm ngoài việc sáng sớm nạp khí và tĩnh tâm ngồi xếp băng còn có phép dưỡng sinh nào khác không căm thị cười kha kha đạo dưỡng sinh một động một tỉnh tỉnh tất nhiên là tốt còn động giúp lưu thông huyết mạch càng có lợi cho thân tâm nước chảy liên tục sẽ không bị thói trục cửa quay thường xuyên sẽ không bị mọt đó chính là động hình khí cũng vậy hình thể không cử động thì tinh thần không thông suốt mà tinh thần không thông suốt thì khí tụ lại đại vương chớ nóng vội để hôm khác lão hữu biểu diễn thuật dẫn khí cho người xem Sớm mãi các ngươi nhớ đến lúc này tào tháo mới tha bọn họ đi quay sang đối với khổng quế và tần lãng ta có việc cờ yếu các ngươi cũng lui xuống đi dạ Hai người vâng lệnh. Thi lễ lần nữa với Tàu Phi, Khổng Quế quân nhân lúc này. Nịnh Tàu Phi đôi câu, nhưng y nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, không để cho hắn có cơ hội mở miệng. Khổng Quế đành tiêu nghiệu đi ra, chung do trình mật tấu của Tăng Bá, nhân tiện nói. Lời của mấy tên tả đạo đó, nói có đáng tin chăng? Đại vương chứa luyện theo, kéo hại đến thân thể. Quả nhân vốn không tin, nhưng ngẫm kỹ thấy cũng có chỗ đúng. Nói ngày như thuật nạp khí. Năm xưa trương trọng cảnh, cũng từng có lý lẽ tương tự. Còn thuộc dẫn khí lại có vẻ giống như bài tập ngũ cầm hí của Hoa Đa. Nói đến đây, Tào Tháo lại thở dài. Năm đó hai danh y đều ở bên quả nhân. Vậy mà ta lại vứt bỏ họ, giờ mới thấy thật hối hận. chung do thấy Tào Tháo tin tưởng sâu sắc, lập luận cũng có lý, không cố khuyên giải nữa. Tào Tháo xem lướt qua bản mật tấu, rồi đếm sang một bên. Con người là loài vô tình, vô nghĩa nhất thế gian. Tội chứng rõ ràng ra đó còn nói được gì nữa. Soạn Tấu chương bẩm báo lên triều đình, xử lý lưu hy cùng toàn bộ tử tôn của hắn tội chết. Phế nước Lan Gia làm quận. Chuyện phế bỏ nước Lan Gia hiện nay không giống với chuyện phế bỏ tám nước chư hầu trước kia. Theo Tào Tháo thì càng làm to chuyện càng tốt. Vừa hay có thể giết cà dọ khỉ, trấn áp được các phong quốc khác. Thời cuộc đổi thay, chung do cũng không giống với Tung Úc. Không bất đồng với Tào Tháo Trong cách xử lý những việc kiểu này Chỉ nói Tội của Lưu Hy không thể tha Nhưng chưa biết chắc hắn có thông mưu Với Tôn Nguyên không Nên đợi điều tra rõ âm mưu trong đó Tào Tháo xưa tay gạt phát Còn điều tra gì nữa Chắc chắn là Lưu Hy tự nguyện sang sông Tôn Thị từ lâu đã muốn chiếm riêng Vùng Giang Đông Còn cần đến một Tôn Thất Nhãn làm gì Và lại Tôn Trọng Mưu cũng được coi là Một trang túng kiệt Có mắt nhìn người, có thực dụng người tuyệt nhiên sẽ không để mắt đến thứ rác rưỡi như Lưu Hy. Nói xong, ông liếc nhìn tào Phi trong lòng thầm nghĩ, so với Tôn Quyền, nhi tử của ta thua kém bao nhiêu. Ta tất nhiên hận Phi Nhi, có tư chất không cao, nhưng cũng hận bản thân mình hơn vì chưa có cơ hội thể hiện. Nếu ta sớm xác định người kế vị, buông tay để cho nó trui ren thì đâu phải hào tâm thế này, nghĩ đến đây, tào Tháo cười nhạt. Tuy chuyện này không phải chủ mưu của Tôn Quyền, nhưng quả nhân muốn đổ váy cho hắn, hãy công bố chuyện của lưu hy với trăm quan và tướng tác các bộ nói rằng tôn quyền chiêu hàng phản tặc lại muốn xin sự quả nhân muốn mượn cớ đó điều động binh mã thao phạt Giang đông dạ chuyện xảy ra quá đột ngột cả tàu phi và chung do cùng không ngờ tới tàu tháo mở lòng bàn tay trái loài lại nắm vào động tác hoang thai các ngươi nghĩ rằng hàng ngày quả nhân ở trong cung chỉ biết giao du với bọn phương sĩ ư kẻ thù lớn của chúng ta hiện nay là lưu bị Việc cung cố Hán Trung là quan trọng nhất, nhưng nếu ta tiến đánh mặt tay, Tôn Quyền tất làm loạn phía sau. Trận hợp vì lần trước đã làm giảm uy thế của quân Giang Đông, phải nhân cơ hội này tiến đánh lần nữa, khiến chúng không dám dòm ngõ phương Bắc. Rồi sau mới không còn lo lắng gì mà dẹp đất thục. vả lại nước ngụy ta mới dựng nghiệp vương, phô trương binh lực cũng giúp nâng cao thanh thế. Một mũi tên trúng hai đích, cứ sau không làm? chung do lo lắng, Đại Vương nói rất đúng, nhưng thời tiết năm nay nóng lạnh thất thường Ella sẽ dễ dẫn đến bệnh dịch Chuẩn bị nhiều dược liệu Không còn gì đáng lo Tào Tháo Hà lại không nghĩ đến việc Có thể xảy ra bệnh dịch sau Nhưng tình hình hiện nay Không cho phép ông tính toán quá nhiều Ông nghĩ ra chiến lược Trước tiên phải uy hiếp được tôn quyền Tiếp đến mới tiến vào đất thuộc Tiêu diệt lưu bị. Đến lúc đó có thể mượn thế sông Trường Giang Dẫn thủy quân và bộ quân Cùng bình định Giang đông Với thực lực hiện giờ của Tào Ngụy Thì không khó đọt được mục tiêu này Nhưng ai biết được biến xấu thế nào Huống chi con đường này Phải đi từng bước Mà cái thân già đã ngoài 60 Lại mang đầy bệnh tật như ông Liệu có thể chờ đến ngày ấy không Thêm nữa Tào Tháo còn muốn kéo dài sinh lực Nhằm cúp ngôi cửu ngủ Làm sao không vội cho được Chưa nói đến ông dịch Chẳng phải bản thân ông cũng đang bị bệnh tật dày dò đó ư Chẳng phải bản thân ông Cũng đang bị bệnh tật dày dò đó ư Nhưng vì xả tắc Đành phải cắn săn kiên trì tào phi tất nhiên cũng bày tỏ thái độ nếu phụ dương vẫn quyết ý nam chinh nhi thần và tướng quốc không dám can ngăn nhưng phụ dương nhất định phải giữ gìn quý thể tào tháo nhếch miệng cười con đi theo ta lúc nào cũng có thể chăm sóc cho ta không được sao nhi thần đi theo sau tào phi không ngờ phụ thân lại sắp đặt như vậy không chỉ có con lần này cả mẫu thân con cũng đi cùng bọn tử kiến và tử văn không cần đi theo con không cần lo cho tôn nam Tông nữ của ta, mang cả chúng theo nữa, cả nhà ba đời chúng ta cùng ra trận. Tiện đường về quê bái tổ, con thấy sao? Mắt tàu phi sáng lên, con cháu ba đời cùng về bái tế tổ tiên, không phải thể hiện vị trí của ta trước mặt chúng tướng và phụ lão ở cấu hương hay sau, chuyện tốt thế này đương nhiên phải đi rồi. Tào Tháo suy nghĩ chu toàn hơn, nếu con chịu đi, có thể dẫn bộ hạ trung phủ theo nữa, để bọn chúng tiếp xúc nhiều với các tướng tá. Sau này tham mưu Việt quân cũng dễ hơn Thực ra Tàu Tháo không quá tin tưởng vào tài năng của Tàu Phi Nhưng đã quyết định lập Y làm người kế vị Nên phải củng cố địa vị cho Y Và quét mọi trở ngại để Tàu Phi thuận lợi Tiếp nhận ngôi vị này Tàu Phi càng vui mừng Có điều ngoài sự phấn khởi ra Y cũng có nỗi lo Y và bộ hạ tâm phúc đều ra trận Vậy còn nghiệp thành thì làm thế nào Dĩ nhiên Tàu thực bị thất sủng Không thể đảm nhiệm trọng trách lưu giữ kinh thư nhưng con rết trăm chân chết rồi còn động những đại thần thuộc phe tàu thực có nhiều uy thế nói ngay như đinh nghi vẫn ngồi ở tây tàu diện nếu hắn nhân lúc y vắng mặt mà tuyển chọn những kẻ thân cận ai trông chừng được tuy có chung do nhưng tướng quốc bận xử lý chính vụ khó có thể chu toàn mọi việc Tất xe tàu kẻ hở cho đinh nghi tàu tháo như thể nhìn thấu tâm tư của nhi tử ông nói với chung do bằng một giọng điều điều trách nhiệm lưu thủ nặng nề E sẽ khiến tương quốc vất vả. Khanh hãy thay quả nhân truyền chỉ. Điều đông Tàu diện thuộc, tự tuyên nhận chức Thái Tú nguy quận. Nguyên Thái Tú từ dịch đổi làm thượng thư lệnh. Giúp việc lưu thủ, kim tiễn chọn, quan lại. Nói xong, ông quay đầu liếc nhìn Tàu Phi. Viên định tâm hoàng này thế nào? Phụ vương anh minh, Tàu Phi bối rối, đỏ mặt, nhưng quả thượng rất vững tâm. Từ dịch bị đinh nghi diệm xuống, nay được chuyển nhậm làm thượng thư lệnh. Kim Việt tuyển chọn quan lại. Hơn nửa lần năm chinh này, chỉ có Tàu Phi cùng với gia quyến thuộc quan đi theo. Vì vậy, người tin tường nhìn vào là biết ý nghĩa đằng sau những việc làm này. Địa vị của Tàu Phi đã ngày một chắc chắn. Giữa lúc điều binh khiển tướng lại có tin vui. Thị thiếp của Tàu Phi là Lý Thị, sinh hạ con trai. Tào Tháo có thêm một đứa cháu trai tất nhiên hoan hỷ. Đặt tên cho cậu bé là Tàu Hiệp, trùng tên với đương kim hoàng thượng ông hiếm có dịp vui thế này bèn lĩnh cho tàu phi đứng ra tổ chức gia yến nhận sự chúc mừng của trăm quan địa điểm tổ chức của bữa tiệc là kiến chương đài trong ngụy cung kiến chương đài nằm ở giữa điện văn xương và tây uyển cũng là nơi tổ chức yến tiệc nhưng từ khi có ba tòa đồng tước đài kiến chương đài ít khi được dùng tới lâu gác hai bên đài đều đổi làm nơi chứa sách khá giống với đông quách ở lạc dương chỉ có điều quy mô nhỏ hơn Ngụy Vương mở tiệc ở Đồng Tước Đài. Tàu Phi mở tiệc dùng kiến chân đài, nghiễm nhiên thể hiện họ là hai chủ tử, một lớn một nhỏ. Bữa tiệc này được tổ chức để mừng sinh con trai, nhưng rất nhiều quan phiên đến dự. Ngoài thuộc quan và gia quyến trong phủ ngũ quan tướng, còn không ít quan lại triều đình và mạc phủ. Trước đây, khi vẫn còn chuyện tranh giành ngôi vị, không ít người từng kết oán với phe Tàu Phi. Còn không nhân cơ hội này mà đổi cửa ư? có lẽ đây chính là chủ ý của tào tháo muốn mở cho mọi người một lối thoát để từ nay bọn họ cùng gác lại những chuyện trong quá khứ chung sống hòa hợp với nhau đúng là biết nhìn xa trông rộng vua không vào nhà bề tôi cha không dự tiệc của con tào tháo thân là quân phương một nước không thể lầu diện được tất cả tân khách đều do một mình tào phi tiếp đãi tất nhiên cũng không thể thiếu các huynh đệ của y Ngoại trừ Tàu Thực đang đóng cửa suy nghĩ Thấy điều có mặt Những thân tính như Trần Quân, Tàu Chân, Tàu hưu Hạ Hậu Thượng Nhậm Phúc, Lã Chiêu, Chu Thước Cũng tới Chỉ vắng Tư Mã Ý và Ngô Chất Tư Mã Ý bị Tàu Tháo khiển trách Nên thận trọng như đi trên băng mỏng Hàng ngày giải quyết xong công chuyện Liên trở về nhà đóng cửa Không dám tham dự đám tang đám hỷ nào Còn Ngô Chất có quan hệ thân thiết nhất với Tàu Phi Hiện đang nhận chức ở Tân Triều Ca Chưa có lệnh điều động thì không được tùy tiện vào kinh, thật đáng tiếc. Những kẻ thân cận với tàu thực như Khổng Quế, Dương Tu, Trịnh Mậu, Nhậm Hổ, bị dòng vào tình thế này cũng không thể không đến. Sinh Đinh Nghi vẫn cố chấp không chịu khuất phục Tướng tá trong quân cũng kéo tới rất đông, nhưng, nhưng còn những vị quan cao, thuộc hàng công khanh thì không một ai đến. Bởi họ già cả, lại là người có địa vị, há lại đi chúc mừng một đứa trẻ mới lọt lông tàu phi cũng không dám kinh động đến mấy vị lão thần ấy bữa tiệc kém phần phong phú các món nhắm đều do ngũ phủ quan tướng tự chuẩn bị do tổ chức ở kiến chương đài nên phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp không được đi quá giới hạn chúng thần đến tham dự đều hiểu rất rõ tàu phi chính là chủ tử tương lai tàu phi chính là chủ tử tương lai làm sao dám xuồng xả người nào người nấy đều kính cẩn giữ lễ không dám có mảy may qua quýt Tàu Phi ngồi bàn chính giữa thấy rất hạnh diện Nhưng sợ không khí không được náo nhiệt Bèn đi xuống mời rượu quăng viên. Quần thần cũng rời chỗ đáp lễ Có người thường ngày bị Tàu Phi ghét ra mặt Cũng nhân cơ hội nói nên mấy câu Do quá đông Tàu Phi không tiện Tàu Phi không tiện đói ẩm Với từng người Chỉ gật đầu nhận lễ rồi chuyển sang mời rượu bàn khác Khi Tàu Phi mời rượu đến ứng sướng, Thứ tử cô Lâm Tri Hầu Ứng sướng cầm chén rượu Đứng dậy nói hiếm có dịp được tướng quân trọng đại như hôm nay trong lòng tài hạ vô cùng cảm kích xin làm một bài thơ để tạ ơn tướng quân đức liễn muốn làm thơ sau hay lắm hay lắm bọn ta rửa tay lắng nghe tào phi cất cao hứng trong đám phan sĩ, lưu trinh và vương sáng làm rất nhiều thơ ứng sướng cũng nổi nhanh ngang với bọn họ nhưng lại có sở trường về trường thiên đại phú rất ít làm thơ ngay cả tào phi cũng chưa nghe được mấy bài đây quả là cơ hội hiếm có Ứng xướng bước chậm chậm ra giữa sân, váy màu phong, những người ngồi xung quanh. Gần đây sức khỏe của ông ta không được tốt lắm. Trong người gầy sọp hẳn đi, nhưng không thể không đến tham dự bữa tiệc này. Sau lưng còn bao nhiêu đồng lưu, ông ta phải lấy thân phận là thứ tự của Lâm Tri hầu, thay họ thể hiện lòng trung thành với Tàu Phi. Con người ứng sướng vốn không hài hước, phóng khoáng như lưu trinh và vương sáng. Câu tự rất chậm nhưng vô cùng chặt chẽ tinh tế. Ông nhấp rượu. Suy nghĩ hồi lâu mới tự tự ngâm răng nhàn kêu dưới tầng không Hỏi sao nghe thê thiết Về nơi nào đâu biết Thu cánh luyện vòng quanh Ta tự nơi giá lạnh Tạm đầu lại hành dương Xương qua cồn đất bắc Nay năm Hoài qua đường Đường xa đắm tuyết phương lông rụng theo ngày tháng Sợ đau vào da thịt Thân náo nơi đầm lầy Ngọc lớn vùi trong cát Sao an ổn được đây Nhân mưa gió hội hộp Vũ cánh phục lên mây, dịp tốt đâu có dậy, biết chừng nào nở mai. Công tử yêu mến khách, chúc rượu đến ngất ngay. Mặt hiền ngồi rạng ý, đối thương kẻ hèn này, dân thơ được an ủi. Lấy thầm thẹn lắm thay, lòng xiết bao cảm khích, tiệc này quyết phải sai. Nguyện tận tâm tận lực, đền đáp ân tình này, giọng ông nhỏ nhẹ, mọi người phải dừng chán mà nghe. Ban đầu chỉ thấy thầy lương vì tả một con nhàn lẽ lôi. Chịu bao khổ sở, có phần không hợp với không khí tiệc mừng, nhưng đoạn sau đổi văn phong. Nói dịp tốt đầu vậy có, biết chừng nào nở may. Tiếp đến ca ngợi tàu phi hiếu khách, đối đại nồng hậu với người hiền. Tô thêm sự vui vẻ của tân khách, đúng là muốn nâng lên thì phải hạ xuống trước. Ẩn ý cô ứng xướng càng đáng si ngẫm Người như chúng tôi đi trên đường sĩ hoạn, cũng giống như con nhạn lẻ loi, giữa trời mưa gió, nếp đủ đắng cay, tiền đầu khó lương chỉ có núp dưới đôi cánh của ngũ quan tướng ngày đây mới có thể sống yên ổn vô lo tàu phi xúc động sâu sắc cầm một chén rượu đầy đi đến trước mặt ứng sướng. đức luyện quá khen từ đáy lòng ta ghi nhận hậu ý của ông rồi uống một hơi càng sạch buộc ứng sướng cũng phải uống rượu đáp lễ nhưng do ông ta tâm tình sâu động lại thêm sức khỏe không tốt rượu vừa vào đến miệng đã hò sặc sụa tàu phi vuốt lưng cho ông ta còn ít thân nhiều về chỗ Bọn Trình Mậu, Nhậm Hậu thấy vậy trong lòng thầm vui. Thái độ của Tàu Phi đối với ứng sướng đã nói lên tất cả. Xem ra những thuộc quan của Tàu thực như bọn họ, không cần quá lo lắng về tiền đồ sau này. Nhưng Dương Tu và Khổng Quế thì khác. Hai người đã lún quá sâu vào chuyện tranh giành ngôi vị so với bọn Trình Mậu. Dẫu Tàu Phi khai ân cũng sẽ không bao gồm bọn họ. Vừa khéo hôm nay hai người ngồi cùng bang, đang mãi nghĩ xem nên ứng phó thế nào. Tàu Phi đã cầm chén rượu đến sát chỗ họ. Dương tu thầm giữ chú ý, định đứng dậy mở miệng, nhưng bị khổng quế tranh trước. Ngũ quan tướng, tiểu nhân xin chúc mừng ngài. Người thâu lậu, vô tài vô đức như bọn tiểu nhân, chỉ biết trong cài hết vào sự vong vén của đại vương và tướng quân. Mong ngài rộng lượng hải hà, bỏ qua những chỗ không phải trước đây. tào Phi mỉm cười. khổng đại nhân, không cần đa lễ, ta với ngài là đồng liêu, đâu cần phải nói cái gì mà rộng lượng, hải hà hay không. Mấy năm nay đã phiền Ngài vất vả hầu hạ phụ vương. Ta còn phải cảm ơn Ngài mới đúng. Lời này rất khách ký, lại có vẻ trịnh thượng. Khổng quế kháng chép miệng, không ổn, không ổn rồi. Tàu Phi vẫn ghi hận, càng trịnh thượng, càng không ổn. Dương Tu cũng đứng dậy theo, chưa kịp mở lời, chợt nghe mấy bàn mé tay rộ lên một tràng cười, Thì ra không ít tướng tá. Các bộ cũng tới đây, trong đám phỏ biển ấy có người tới vì muốn tàu quan hệ với tàu Phi, có người tới vì giao tình với tàu chân và tàu hưu Cũng có người tới chỉ giảng đơn vì thèm rượu, muốn góp vui. Bọn họ không giữ hình tượng trước mặt Tào Tháo, làm sao biết để ý đến Tào Phi. Mãi chơi trò đốn nhau phạt lệnh. Có vẻ rất sảng khoái. Tào Phi nhìn bọn họ chơi đùa, vui vẻ, cũng thấy thích thú. Chưa nghe Dương Tu nói gì, đã xây người chạy sang mé tay. Gặp đúng lúc đặng triển cười nghiêng ngã, liền hỏi, tướng quân, làm gì mà vui vậy? Đặng triển chỉ vào mũi tướng quân đòn chiêu. Tiểu tử này, vật tay với mặt tướng, thua bét đòn chiêu uống liền ba chán, quệt miệng nói, bái phục. Đặng huynh, không chỉ có kiếm pháp cao minh mà sức lực cũng khó ai bì Đặng triển hiện giờ không còn là thị vệ, từ lâu đã được phong là phần uy tướng quân, thống lĩnh ngàn quân. Được biết gần đây vì muốn thăng thêm kiến văn ông ta còn bắt đầu học hán thư. Kiếm thuật cao siêu của đặng triển lần lẫy nguy cung, công phu tay không đọt đau sắc, càng hiếm cặp trên đời. Tàu phi xưa nay luôn có ý ngưỡng mộ, nhưng hôm nay lại tỏ thái độ khác thường cười nói. Sức lực của tướng quân không tòi Chỉ e lâu ngày không ra trận đánh địch Kiếm thuật có phần suy si giảm Nụ cười của đăng triển vụ tắc Tướng quân coi thường đạn mổ quá Tuy mặt tướng đang ngoài 40 Nhưng công phu vẫn nghe ngày trước Nếu tướng quân không tin Có thể cho chúng tướng tỷ thí với mặt tướng Xem có ai thắng được mặt tướng tào phi đáp Không cần phiền đến chúng tướng Ta có thể thắng được ngay tào phi nhận chức ngũ quan trung lan tướng Cũng có chút bản lĩnh bài binh bố trận Nhưng đọa đau thương thì còn kém. Vì vậy y đã bỏ chiều năm chăm chỉ khổ luyện. Để thành thạo món nghề chém giết này, nếu không làm sao xứng với thân vận vương tử. Đặng triển nghĩ tào phi chỉ nói đùa, không ngờ y nói xong, liền cởi áo ngoài, vén phạt áo nhét vào bên hông. Thích chặt đai ngọc, tỉ thí thật sao, mặc tướng sau có thể. Đặng triển dân minh, kinh ngạc. chúng tướng không ngại lớn chuyện. Còn hô vào cổ vũ, lên đi, thử đấu với ngũ quan tướng đi. Tàu Phi nhìn xung quanh, thấy trên bàn ăn có mấy thanh mía, chỉ vào nói, chúng ta thử kiếm pháp, chạm vào người là dừng. lấy mía thay kiếm được chứ. Đặng triển sợ đã thương Vương tử, không động đến binh đau thật, khiến ông ta an tâm hơn nhiều, đứng dậy nói, tỷ thí cũng được. Nhưng nếu mặt tướng thắng, e là... tỷ thí một chút, có gì mà phải so đo, tướng quân từng đấu với cường địch, có thắng ta cũng không trách, huống chi, chưa chắc ngài đã thắng được. Sao cơ? đặng triển là một võ nhân là giỏi kiếm pháp thấy tào phi năm lần bảy lượt coi thường mình cũng tức khí nói nếu vậy mặt tướng không khách khí nữa để mang tỷ thí thêm công bằng đờn chiêu chọn ra hai thanh mía bằng nhau mỗi thanh dài khoảng 3 thước đặt vào tay hai người tào phi xưa nay hành sự thận trọng y dám thách đấu với đặng triển thực ra là đã có chuẩn bị dạo gần đây y chiêu mộ một kiếm khách trong dân gian tên là sử a không chỉ để bảo vệ phủ đệ mà còn học hỏi được không ít kiếm thuật từ hắn cho nên trong lòng có chút tự tin tuy nhiên đặng triển là tuyệt đỉnh cao thủ chỉ dựa vào vài chiêu thức mới học được tàu phi tuyệt nhiên không thể chiếm thế thượng phong không xuất chiêu đặc biệt không thể thủ thắng chúng thần nín thở ngồi xem màn tỉ thí tất cả buông chán đặt đũa chăm chú theo dõi đặng triển đâu kiếm với vương tử sao dám ra tay trước ông ta giữ chặt thanh mía trong tay đợi tàu phi xuất chiêu Nào ngờ tàu phi không vội ra tay, thông thả bước sang phía đối diện, dựng thẳng thanh mía, vừa vứt ve vừa ngắm nghía như thể cầm một thanh kiếm thật. Mãi lâu sau vẫn chưa động thủ, đặng triển đợi một lúc, xúc ruột nói, tướng, vừa thốt ra một từ, tàu phi đột nhiên tiến lên, chĩa thanh mía vào bụng ông ta. Đặng triển nhìn đòn tấn công lanh lẹ, chưa thức hiểm độc, trong lòng thầm nghĩ, cũng không tệ. Người đánh không đoán được kẻ địch sẽ ra tay, nếu là hạng tầm thương thì khó mà đỡ được vị trí tấn công của chiêu này khá tinh vi đâm phía trên thì ngửa người ra sau để đánh còn đâm phía dưới thì lùi lại để tránh đâm hai bên thì nghiêng người cũng có thể tránh được chỉ có phần bụng dưới là khó phòng ngự đỡ được nửa trên đường kiếm đi xuống bầu hạ có thể đâm trúng hai chân còn nếu thụt lại đằng sau phần thân trên không kịp tránh đường kiếm chuyển lên trên có thể đâm trúng đầu ngũ quan tướng chưa có kinh nghiệm thực chiến cớ sao hiểu được đạo lý này chắc chắn là có cao nhân chỉ dạy chiêu này không tòi nhưng đặng triển đâu phải một kẻ tầm thương ông ta lập tức dựng thẳng thanh mía định đỡ kiếm hất ra ngoài tiện đà hóa giải chiêu thức của tàu phi tiếng đánh bụng trước của y nhưng tàu phi biết lượng sức mình với sức lực của y nếu đặng triển thật sự hăng máu lên chỉ cần đụng kiếm là kiếm của y tuột khỏi tay ngay nên không dám tiếp chiêu vội thu kiếm lại rồi nhanh chóng nhảy sang bên trái một bước chuyển hướng đâm vào cạnh sườn đặng triển đặng triển thầm khen cao minh thấy đỡ của ta lỗi thời rồi Hai lần công tử xuất kiếm, nếu đâm vào thân trên, kiếm của ta hướng lên trên, đi sau mà đến trước sẽ đâm trúng bụng. Còn nếu đâm thân dưới, ta cũng có thể biến chiêu chống lại. Nhưng công tử lại đổi gốc tấn công ở cạnh xương, ta không kịp quay người, không phá được chiêu này, xem ra người dạy công tử thật là câu thủ. Bất đắc dĩ, đằng triển đành phải lùi lại một bước, tránh đường đi của thanh mía. Ông ta đường đường là một kiếm khách tiến tâm lần lẫy, thế mà lại bị tàu phi dòng vào đường cùng. Dũng tướng ban nãy còn nghĩ đây chỉ là một cuộc đấu vui lúc này mới biết Tàu Phi thật sự có bản lĩnh không reo hò ẩm ý nữa Tàu Phi thấy đằng triển tránh được đường kiếm không rút tay lại mà tiến thêm một bước kiếm đi xiên lên trên nhằm vào bụng đối phương đường kiếm này cũng có lý dựa vào bản lĩnh của Tàu Phi muốn đấu với cao thủ tất phải ra đòn trước giờ đối thủ đã lùi lại phía sau nếu muốn tiến chiêu phải bước lên phía trước đâm một đường kiếm vào đúng bụng khiến đằng triển không thể quay lên Ngồi mé tay đều là đám vỏ biên, thấy Tàu Phi tung ra chiêu này, chúng tướng đồng thanh khen hay. Đặng triển xích nửa trúng chiêu. Đành phải dừng lại. Phung thanh mía lên trên, không ngờ Tàu Phi chỉ vờ múa kiếm, rồi lại thu kiếm về. Đặng triển thở một hơi dài, nhận ra chiêu thức của Tàu Phi. Xấu hổ, thật xấu hổ, để công tử dạy cho một bài học rồi. Đánh mà không động, thì ra chính là bản lĩnh này đây. Tàu Phi thực tế chỉ biết ba chiêu trên, đem ra dùng hết rồi, thì chỉ còn nước đánh bừa nếu đòi sức đấu võ thực sự, chưa nói là y, cho dù là a sử đích thân ra tay, có thể hòa với đặng triển cũng tốt lắm rồi. may là đặng triển hiểu rõ chân tướng, không so đo với y, chỉ phòng thủ chứ không tấn công, đỡ qua lo cho xong. tàu phi quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có ba chiêu đó, nháy mắt đã tránh được hơn chục lượt. đặng triển chống đỡ tự nhiên, hai người quen tay đánh nhanh, sắp ra được cả một bộ kiếm thuật. đặng triển thấy nhàm chán, đang định dừng trận tỷ thí, bỗng tàu phi nhảy lên bổ ập thanh mía xuống đây rõ là chơi xấu kiếm là phải đâm bổ như thế chẳng hóa là đau ư kiếm đi xiên sức quỷ nhập thân còn đau luôn chiếm vị trí bá đạo ở trung tâm dù là con dao bình thường thái sao cũng phải đặt ở chính giữa khi sử dụng đừng kiếm này căn bản là sai chẳng qua nó là thanh mía nên không nhìn rõ lắm đang triển máy cư trộm quên mất tàu phi không ra chiêu thực vì lòng tự trọng và cũng vì muốn tránh ông đỡ ngang kiếm theo bản năng tào phi nhớ những thủ đoạn mà Sử a đã nói với mình âm thầm luyện tập nhiều lần trông thấy thanh mía của đặng triển nằm ngang trong lòng y sung sướng thành công rồi trong chớp mắt y thu nhanh mía lại quét ngang một chiêu lại biến thành cây côn. đặng triển càng thấy buồn cười chiêu thức không thay đổi vừa xây người đã muốn phủ công, nào ngờ tào phi căn bản không quật cây côn này xuống mà nhanh chóng lùi lại phía sau nửa bước thanh mía đâm ra lại biến thành kiếm chiêu mang biến hóa bất ngờ không kịp đề phòng đặng triển không kịp quay người Thanh miếng chạm trúng vào khía tay. Hay ngũ quan tướng lời hại. Tào chấn Tào Hu hâu lên trước nhất. Đặng Triển vô cùng tức giận, đáng ghét. Đây mà gọi là đấu kiếm sau. Thiên hạ đều biết ta là cao thủ về kiếm. Hôm nay hầu đầu thua dưới tay Tào Phi, còn biết giấu mặt vào đâu? Ông ta kêu tướng lên. Mặc tướng không phục, đấu lại. Vẫn là Tào Phi xuất chiêu trước và vẫn dùng ba chiêu cũ. Nhưng đợi y dùng hết ba chiêu, lần này Đặng Triển bắt đầu đánh lại tàu phi tránh bên trái né bên phải không đỡ được chiêu, đặng triển đâm liền hai đường kiếm nhìn tàu phi luống cuốn, loạn hết cả chiêu thức từ trên xuống dưới đều để lộ sơ hở định đưa một đường kiếm quyết định phần thắng nhưng trong đầu ông ta chợt xuất hiện ý nghĩ không được tàu phi là vương tử gần như chắc chắn sẽ trở thành chủ tử sau này hát ta có thể thắng thật Uống công đọc hán thư không thấy chuyện loại bị đâu kiếm với lưu thiên sau không thể vì chuyện này mà phá hỏng tiền đồ được nghĩ đến đây ông lập tức chuyển sang thế đánh cầm chân sức chiêu chậm mang tỉ thí trở lại tình thế giống lần trước tào phi nhảy lên hoa kiếm thành đau Hóa đau thành côn sau cùng đâm một nhát kiếm đặng triển thua nhưng là cố tình thua chỉ khác ở chỗ lần trước tào phi đâm trúng cánh tay trái còn lần này đâm trúng cánh tay phải người ngoại đạo không nhận ra sự tin các quan văn thật sự nghĩ rằng kiếm thuật của tào phi bất pham nhìn đến ngay người ra còn tào chân và tào hưu muốn tào phi nở mặt Cũng luôn miệng khang hay Trước tấm thình tình này Hai người khó có thể từ chối đấu ba hiệp Lần này cũng không vượt quá ba chiêu trên Đặng triển giữ chặt thanh kiếm Hai thanh mía giao nhau một hồi Tàu Phi thấy mình sắp không chống đỡ được nữa Chợt nghe đặng triển nói lớn Không ổn Nói xong liền buông tay Y nhân cơ hội hất thanh mía của đặng triển Bay xa hơn hai trượng Sau đó Tàu Phi thừa thắng cướp bước Đâm thẳng một chiêu nằm ngay giữa trắng đặng triển Các quan văn thốt lên một tiếng kinh ngạc nhưng trong lòng tướng tá đều hiểu rõ đặng triển có sức khỏe hơn người há có thể bị người khác dễ dàng đánh bay binh khí thanh miết bật ra theo phương hướng đứng thẳng không bị đánh công rõ ràng là ông ta tự ném đi thật biết diễn trò tuy nhìn ra chân tướng song bọn họ vẫn ngâu hay bởi đã có người nguyện đánh có người nguyện chịu đòn họ cứ vui vẻ hồ theo thôi Đặng triển chấp tay thi lẫy, kiếm pháp của tướng quân cao siêu tuyệt diệu mặc tướng tâm phục khẩu phục tào phi bỏ thanh mít xuống mỉm cười kiếm thuật thâm thí huyền diệu nếu như tướng quân chịu bỏ chiêu thức cũ ác xe lĩnh hội được những đạo lý hay hơn ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng y nghĩ đa tạ đa tạ tướng quân đã giữ thể diện cho ta được tướng quân chỉ giáo mạc tướng lĩnh hội thật nhiều điều sâu sắc lúc này đang triển mới kính cẩn trở về chỗ thấy sự bây giờ là vậy kẻ không có năng lực giáo khuấn người có tay. kẻ ngoại đạo ngông nghênh chỉ dạy một đám người trong nghề Người khác cũng không ngớt lời ca ngợi, nào là tư chất anh tuấn, thông minh dũng cảm, phụ tử kiệt xuất, tàu phi liên tục từ chói, không dám, không dám nhận. Trong thấy trưởng sử Bính Nguyên ngồi thẫn thờ bên bàn mét đông, mặt mày u sầu, y vội hỏi thăm: "Bính công, ngài làm sao vậy? Thức nhắm có hợp khẩu vị không?" Bính Nguyên lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp: "Không sao đâu, lão hủ già rồi." Nhìn bóng chiều đổ dần xuống nên có chút cảm khái, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, lúc này ngồi xuống cung từ từ cảm nhận được từng làn gió thu thổi tới vội lấy áo choàng khoác lên người không quên sai người hầu lấy thêm một chiếc khác cho bính nguyên mặc chống lạnh tân khách dầu mắt nhìn vào tàu phi thấy y tông kính bính nguyên cũng ca ngợi ngũ quan tướng văn võ song toàn là nhờ bính công chỉ giáo phò tá chúng tại hạ xin kính ngài một chán thật ra những câu su nền kiểu này chẳng khác nào giễu cợt bính nguyên thân là trưởng sự trong phủ ngũ quan tướng Nhưng chỉ là tấm gương đạo đức. Chưa từng chỉ giáo hay phò tá tào Phi điều gì theo đúng nghĩa. Từ khi nhận chức đến nay, ông ta luôn đóng cửa giữ mình. Đối với chuyện tranh giành ngôi vị có thể tránh được bao xa thì tránh. Mọi việc Tàu Phi làm đều không hề liên quan đến ông ta. Bính Nguyên hiểu rõ, ngựa ghi trượng chỉ làm đẹp mắt. Tử tôn Tàu Thị, há lại đến lượt ông ta dạy dỗ sau. Muốn cho im đẹp, ông ta có thể giảng đạo lý lớn chứ nếu thật sự quản giáo e là lão tàu không vui quần liêu tán thưởng như vậy ông ta cũng chỉ biết cười trừ tuổi cao không uống được nhiều rượu chỉ khẽ nhấp một ngụm tàu phi nói chen vào những năm qua ta nhận được không ít sự chỉ dạy của bính công lão ngài vất vả không cao khiến người ta phải kính nể phải rồi mấy hôm trước có người hỏi một câu khó ta không biết trả lời ra sao mong bính công và các vị ngồi đây nghĩ giúp. Ai nấy, đưa mắt nhìn nhau, không biết y có dụng ý gì. Tàu phi thợ ơi gấp một đũa thức nhắm, bỏ vào miệng nhai từ tốn, rồi nói. Câu hỏi thật làm khó người ta. Giả sử thiên tử và phụ thân cùng mắc bệnh, vừa hay có một viên thuốc tốt, nhưng chỉ cứu được một người. Theo các vị, ta nên cứu thiên tử, hay phụ vương? phút chốc, kiến chân đài im bạc ở đâu xa một viên thuốc. Rõ ràng có ý chỉ giang sơn nhà hắn. Nếu đại nghiệp của Tào Tháo chưa hoàn thành mà ông ta đã chầu trời, Tào Phi là người kế vị, nên trao lại quyền lực cho thiên tử hay tiếp nói chí của phụ thân đọt lấy giang sơn. Bữa tiệc vừa nãy còn ồn ào, huyên náo. Lúc này lại im ắng đến mức nghe được cả tiếng lá rơi, quần thân cúi đầu, siết chặt chén rượu trong tay. Chỉ mong y sẽ thu lại câu hỏi tế nhị Nhưng đó là điều không thể Chưa có sự ngầm cho phép của Tào Tháo Y dám mở tiệc trong cung sau Không có sự ngầm cho phép của Tào Tháo Y dám mời hết lượt quân thần sau vả chăng Không có sự ngầm cho phép của Tào Tháo Y dám đưa ra câu hỏi sắc sảo này ư Lúc sau Tào chân cười ha hả Phá tan sự im lặng Có gì khó đâu Thiên tử là trời Cũng là chủ tệ của con người Đương nhiên phải dân thuốc cho thiên tử Không ai hùa theo Tàu chân là nghĩa tử của Tào Tháo Lại có quan hệ thân thiết với Tào Phi Nói thế nào cũng không sao Người khác chưa chắc được vậy Chu thước lớn tiếng bác bỏ Không được Có thuốc cứu mạng đương nhiên phải đưa cho phụ thân Phụ tử thân nhất Cũng không ai dám phụ họa Cũng đúng Tàu chân gật gật đầu. Trung hiếu không thể phẹn toàn. Thực làm khó người ta. Tàu phi thấy ngoài hai người họ ra, không ai trả lời nữa. Bèn quét mắt về phía Trân quân. Trân quân biết ý, lập tức mở miệng. Nhà hắn lấy chữ hiếu trị thiên hạ, tới trẻ con còn đọc hiếu kinh. Trong đó có đoạn. Phù hiếu thi vi sự phân, Trung vi sự phân. Giữ dĩ biên tích tác đáp. Danh chính ngôn thuận, vô giải khả đích đạt, không thể thờ phụ thân, sao biết trung với vua? Thuốc này đương nhiên phải dâng lên phụ thân. Ông ta nâng vấn đề lên tầm kinh nghĩa để biện luận về câu trả lời. Danh chính ngôn thuận, không thể chê vào đâu được, thân phận và học thức của Trần Quân đều không thấp. Nên khi lời này được nói ra, những người vẫn giữ im lặng dân dân, biểu lộ thái độ. Có người tỏ ý tán đông, nhất là khổng quế, vừa gật đầu vừa vụ họa, rướng cổ cố nói cho tào Phi nghe rõ. Nhưng tào Phi không thèm để ý đến hắn, quay sang hỏi Bính Nguyên. Bính công, lão ngài là thầy của ta, ngài nói xem trường văn nói vậy có đúng không? Rốt cuộc, dân viên thuốc cho thiên tử, hay dâng lên phụ vương? Bính Nguyên chống tay vào mép bang, những sợi râu trắng như tuyết không ngừng rung rẩy muốn trốn cũng không được đã vào triều đình nước ngụy thì không thể trốn tránh sớm muộn gì ngày này cũng tới dương bù dương bu có nỗi nhục vào tù Triều ôn xấu hổ vì bị bãi miễn hy lự hổ thẹn vì bơi nhọ khổng dung hoa hâm có vết nhơ giết hại hoàng hậu nay lại đến lượt ta lão tàu không ép ta tiểu tàu tiểu tàu cũng chẳng buông tha phụ tử họ đều là những kẻ tham quyền Mà không tự thủ đoạn nào Một danh sĩ cả đời thanh bạch Bị đệ tử của mình hỏi câu này Biết phải trả lời thế nào Kỳ thực câu trả lời ngắn gọn của Trân Quân Đã nói lên tất cả Chuyện Tàu thầy cướp ngôi nhà Hán là sự thật Một câu nói có thể thay đổi được gì Họ Tàu không nói toàn chuyện mờ ám trong lòng ra Mà cứ muốn phòng vo Nói gần nói xa Để người Đức Cao trọng vọng Phải phát triển Tính hợp lý của chuyện nhà Ngụy Lên thay nhà Hán ánh mắt của mọi người đổ dồn vào bính nguyên trông thấy cò má gầy hõm của ông giật giật vài cái lông mài nhớ lại như thể trong lòng đau đớn vô cùng giọng thiêu thao nghe không rõ vẫn phải dân cho phụ thân chứ dạ tàu phi miệng nở nụ cười dường như tán đồng lại dường như thỏa mãn bính công là người đích cao vọng trọng lời ngài ấy nói tuyệt không thể sai được các vị nghĩ thế nào Tiếng phụ họa của quân thân vang lên, truyền khắp kiến chân đài. Ngay đến người đức độ cũng nói như vậy. Bọn họ còn bận tâm điều gì nữa? Tàu Phi lại rót đầy chán rượu. Được bính công và chư vị, chỉ giáo, ta xin kính mọi người một chén. Không dám, nên để chúng tại hà kính rượu ngủ quan tướng. Tất thảy quân thần đứng lên, cung kính mời rượu. Tàu Phi ngửa cổ uống bột hơi cạn. Đó là chén rượu ngon nhất trong 30 năm cuộc đời y, kể từ khi sinh ra đến nay. Văn thần thuần phục, võ tướng cũng thuần phục, lão thần đức cao cũng thuần phục. Để củng cố dư uy từ trận họp vì lần trước, khiến cho Tôn Quyền không dám ngon ngoe dòng ngó phương bác nữa, Tào Tháo lên kế hoạch phát động cuộc nam chinh thứ tư. Lần sức quân này có quy mô lớn nhất, ông điều động cả Trung quân cùng với binh tướng các bộ ký, dự duyện thanh từ dương nhân mệnh thượng thư lệnh hoa hâm từng là thái thú khói kê ở giang đông làm quân sư binh mã đã sẵn sàng chỉ còn chờ ngày khởi hành lần đầu tiên nam chinh vào năm kiến an thứ mười ba tào tháo bị liên quân tôn lưu đánh bại ở âu lâm lần thứ hai nam chinh vào năm kiến an thứ mười bảy tuy đoạt được đại danh giang bắc của tông Nguyên nhưng thủy quân thua trận nên không thể tiến xuống phía nam Lần thứ ba là vào năm Kiến An thứ 19, do lưu bị vào đất thuộc, mã siêu làm loạn, cùng thế đột ngột thay đổi, quân chủ lực chưa kịp khai chiến, đã phải lục đục kéo dây. Tính ra chưa lần nào Nam Chinh Tào tháo đất thế, lại còn nhận được một bài học đau đớn trong trận đại bại xích bích. Hầu hết tướng sĩ đều mang tâm lý ngại khó, ngại khổ, nhưng sĩ khí lần này dâng cao. Bởi vì thứ nhất, quân Tàu ra trận vào cuối thu đầu đông, tránh được mùa mưa. thứ hai trận họp phì bẩn trước đã đánh bại tôn quyền tăng thêm uy thế cho quân tàu và quan trọng hơn hiện giờ tàu tháo được tự chủ trong việc sắc phong sáu bậc quân công tướng sĩ chỉ cần dốc sức chiến đấu là có thể được phong hậu cho nên sĩ khí ba quân dâng cao ngồn ngục chưa đến nửa tháng quân dụng và lương thảo đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ đợi ngày lành nhưng đúng lúc này lại lan truyền tin dữ lan trung lệnh nước ngụy lĩnh chức ngự sử đại phu viên hoán mắc bệnh qua đời viên hoáng là trọng thần giỏi xử lý việc dân chính nhất ngụy đinh tuy sức thân từ danh môn vọng tộc viên thị ở trần quận nhưng ông ta cả đời thanh liêm cần kiệm đã đem hết vật phẩm được ban thưởng trong thời gian làm quan chia cho dân lành tào tháo xem trọng ông ta năm đó còn cho những chiếc quan phụ mẫu tại quê nhà mình là huyện tiêu cái chết của viên hoáng là một tổn thất lớn đối với nước ngụy tào tháo buồn rơi nước mắt ban cho viên gia 2.000 học ngũ cốc để lo tan sự đích thân viết hai đạo xác lệnh một đạo nói lấy 1.000 học ngũ cốc thái thương ban cho nhà lan trung lịnh một đạo khác nói lấy 1.000 học ngũ cốc viên hạ ban cho nhà ái khanh ngũ cốc thái thương thuộc kho triều đình còn ngũ cốc viên hạ thuộc kho tư tào tháo lấy từ kho triều đình và kho tư mỗi bên 1.000 học ban cho viên gia càng khẳng định sự ưu ái với viên hoán ở cả hai mặt công tư ba huynh đệ của viên hoáng là viên bá viên huy đều giữ những chức vị quan trọng trong ngụy Đinh. nhi tử của ông ta là viên khẳng viên ngụ cũng có chút danh tiếng nay được ngụy vương ban thưởng hầu hĩnh muốn giảng tiện tang lễ cũng không được các vị vương tử công khanh đều đến khóc tang ngay sức chinh cũng vì thế mà bị lùi lại nửa tháng nào ngờ kỳ hạn nửa tháng chưa qua lại có tin dữ thái bộc quốc uyên qua đời Quốc Yên là danh sĩ đông thổ Lại là học trò xuất sắc của Trình Huyên Một bậc Thái Sơn Bắt đầu về kinh học Ông ta không những giỏi xử lý công vụ, Mà còn là lá cờ đầu của Tào Tháo Trong việc chiêu mộ hiên tai Quân thần Tào Danh càng đau buồn Lại kéo dài ngày xuất chinh. Chưa được mấy ngày Thiếu phủ Vạn Tiêm cũng qua đời Vì tuổi cao sức yếu Trong đám người hung hiểm ở duyện châu năm xưa Vạn Tiêm một lòng trung thành phò tá Tào Tháo là lão thần sáng nghiệp nay cũng buông bỏ nhân gian trong một tháng ngắn ngủi có tới ba vị đại trọng thân lần lượt qua đời cả triều đinh chìm trong đau buồn bệnh tình của tào tháo vốn có chiều hướng nặng thêm nhìn bọn họ từng người một chắc nhau đi ông há có thể chịu nổi nhưng ngoài gắn gượng ra còn làm được gì để uy hiếp gian đông tiêu diệt lưu bị ông đành phải cố hết sức chống đỡ lúc này đã là tháng 10 năm kiến an thứ 21 Chấp mắt đã sang mùa đông, không thể trì hoãn thêm nữa, Tào Tháo truyền lệnh khởi binh. Tháng 4 cùng năm, nước Ngụy Tấn Phong từ công quốc lên vương quốc. Việc dụng binh lần này là lần đầu tiên Tào Tháo dụng võ, kể từ khi xưng vương, nên mang ý nghĩa quan trọng, không thể qua lo được. Đàn Nam Giao ở Nghiệp thành tạm thời được dựng làm đài diễn giỏ. Các bộ trung quân chọn ra những binh lính tinh nhạy thao luyện võ nghệ bài bố trận pháp của tôn tử ngô tử làm lễ diễn võ ngụy vương tào tháo 62 mươi tuổi đích thân dân đài đánh trống cổ vũ ba quân viễn võ xong đội quân tiên phong khởi hành trước hai lộ đại quân thủy bộ chở quân dụng và lương thảo theo sau tào tháo cùng thị về và tướng sĩ hộ báo kỵ lùi lại một đoạn đi sau cùng chúng nhận đều nghĩ đám nữ quyến biện thị không tiện tòng quân hiếm người nhận ra một nguyên nhân khác tào tháo đi lại bất tiện Cỡi ngựa sẽ rất mệt mỏi. Chúng thần và các vị vương tử, Lưu Thủ tướng quân đến Đâu Đình, cách thành 10 dặm thì dừng lại. Tào Tháo không mặc khôi giáp mà mặc tiện y, khoác áo tròn dài bên ngoài, ngồi trên yên ngựa, cố như chặt dây cương. Tào Phi khoi giáp chỉnh tề, đi ngay sau đuôi ngựa của phụ thân. Nhiều năm qua, y như người đi trên băng mỏng nên đã biết xét lời nói, nhìn sắc mặt người khác. Nhận ra tâm khí nhận ra tâm khí của lão nhân gia lúc này không thuận y không dám rời xa dù chỉ một khắc tào tháo đúng là không vui do ban nãy ông đăng đài đánh trống nửa canh giờ chưa lấy lại được hơi thở năm xưa chinh chiến trên xa trường giải gió dầm mưa giờ mới đánh mấy hồi trống mà đã thở không hển lẽ nào ông đã già thật rồi sao thứ nữa trong số quân thân tiễn quân có người đến muộn mà người đó lại chính là tướng quốc chung do thân là tể phụ Chức trách quan trọng vô cùng Thế mà tiễn nhà vua xuất chinh lại đến muộn Đã thấy còn đeo bộ mặt buồn bã Như thể để tâm tận đâu Tào Tháo tất nhiên tức giận Nhưng lý đường chi và kích kiệm Đều nhắc nhở ông phải khống chế tâm tình Vì vậy mới cố nhìn không phát tiết Các vị vương tử quỳ xuống bái lại phụ thân Tào chương và tào thực Đều buồn rời rời Tào chương không vui chỉ vì không được ra trận Từ nhỏ y đã thích cởi ngựa bắn cung Lập chí làm tướng ngày trước từng theo phụ thân đánh ngày trước từng theo phụ thân đánh vài trận nên càng mê việc võ lúc nào cũng mong được đi đánh giặc lần này không có phần mình, y hát cam lòng sau còn lý do vì sao tàu thật không vui thì ai cũng biết tuy không phải đóng cửa suy nghĩ nữa song y vọng đã rớt xuống ngàn trượng trong khi đó y lại là người ngay thẳng vui buồn đều hiện ra nét mặt nên trông càng rầu rĩ trong các vị vương tử chỉ có nhiều dương hầu tàu lâm là hứng khởi cúi xuống trước ngựa của vụ thân nói những lời chúc tốt lành phu nhân đỗ thị dung mạo xinh đẹp tàu lâm sang nhờ mẹ năm xưa cũng được phong hầu với tàu thực từ khi tàu xung chết trong các ấu tử chỉ kể ra được cậu ta và tàu vũ con hoàng thị là được sủng ái nhất nói về những ban thưởng vụng vặt thường ngày thì huynh đệ tàu phi còn kém xa tàu lâm đã đến tuổi nhựa quán là một mỹ nam được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ không kém gì tần lãng miệng lưỡi lại ngọt nói vài câu đã xua tan hết những u ám trong lòng Tào Tháo. Con ta, mau lại gần đây, để phụ dương ban thưởng. Tào Tháo vừa nói, vừa cởi thanh đao bên hông. Tạ ơn phụ vương. Tào lâm đưa tay lên nhận. Cúi đầu nhìn, mới giật mình sửng sốt. Bách đích đao. Chốc lát, ánh mắt của tất cả các vương tự như Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực, Tào Bưu, Tào Quân, Tào Tuấn, Tào Cổn, Tào Cứ và Tào Vũ đều đổ dồn vào thanh đao ấy. Trong lòng ai nấy thầm kinh ngạc Bách Bích đao có tất cả năm thanh Năm xưa Tào Tháo từng nói Ai trong số các di tử có công trạng nổi bật Sẽ được ban một thanh đao tàu vi nhận chức ngũ quan trung lang tướng Được ban một thanh Vì sao tàu Thực được súng ái Làm đồng tước đại phú Được ban một thanh Cuộc chiến tranh giành ngôi vị cũng từ đó nổi lên Vì Bách Bích đao cùng với huyện cơ ẩn đằng sau nó Mà huynh đệ tàu Thị đấu đá lẫn nhau Sau nhiều lần Bao nhiêu thần liêu cuốn vào đó không bị trì tội Thì cũng bị bức chết Nay chỉ dựa vào mấy câu nói lọt tai Mà Tào Tháo Đem thanh đao này trao cho Tào Lâm Cứ như nó không phải vật gì quan trọng Sự việc bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó Bách bích đao đã không còn ý nghĩa Chuyện tranh giành ngôi vị thực sự cũng phải kết thúc rồi Tào Thực có cảm giác hụt hẫn tột cung Y đứng ngay ra một lúc Mới nhận ra các huynh đề của mình Đã lưu lược cáo biệt nên cũng thi lễ lùi lại, không căm lòng liếc nhìn phụ thân một cái. Nhưng Tào tháo vẫn nhìn thẳng, căn bản không để ý tới y. Vương tự thi lễ xong đến lượt các vị đại thân. Đứng đầu là tướng quốc chung do lần lượt thi lễ với đại vương. Sau đó bọn họ còn hàng huyên, đối câu với đồng liêu phải tòng quân. Ứng sướng bệnh lâu không khỏi. Ngài càng gây trơ xương, ông ta thân là quan thuộc của Lâm Tri Hậu, tất nhiên nằm ngoài danh sách xuất chinh. Nhưng đệ đệ của ông ta là ứng cử mới nhận chức trong mạc vũ nên bất chấp thân thể mang bệnh ông ta vẫn tới tiễn quân ấn xướng giàn giò đệ đệ mấy câu nhìn đằng xa thấy vương sáng đứng thân thờ giữa hàng ngũ bèn lo dò đi đến trọng tiên huynh trên đường viễn chinh nhớ với bảo trọng long mày cứ ngài từ mùa xuân năm nay long mày phương sáng bắt đầu rụng giờ gần như nhẵn thính người ngoài có lẽ nghĩ là khó coi nhưng bản thân vương sáng biết vấn đề thực sự nghiêm trọng hồi còn ở kinh châu ông ta từng gặp trương trọng cảnh thái thú trường sa và cũng là một bậc danh y trương trọng cảnh bắt mạch nói rằng sau này lông mày ông ta sẽ rụng dần đến khi rong mày rụng hết thì ngày chết của ông ta cũng cần kê. nay lông mày sắp rụng hết rồi vương sáng chưa thấy có dấu hiệu gì khác lạ nhưng thần y trương trọng cảnh há lại nói rằng, tính mạng đang bị đe dọa đáng lẽ không nên xuất chinh nhưng vương sáng là trí sĩ được tào tháo coi trọng nhất vả lại, ông ta há có thể lấy chuyện rụng mấy cái lông mài ra, làm cái cớ từ chói việc Tổng quân. Vương Sáng đứng cạnh hàng binh mã, trong lòng đầy lo lắng. Không phấn chấn nổi, thở dài nói. Nhân lời chú của Đức Liễn huynh ta có chuyện muốn. Vương Sáng không sợ chết. Nhưng nghĩ tới hai di tử mới đến tuổi trưởng thành, ông ta muốn gợi gắm cho ứng sướng, Nhưng nhìn bầu dạng ứng sướng chỉ còn da bọc xương. trắng nhảy nhảy màu hôi, giường cũng không còn sống được bao lâu nữa. Lời đến đầu môi, lại nuốt vào, quay sang hỏi, "Lưu công sao rồi?" Ứng sướng thấy ông hỏi thăm Lưu Trinh, cười nhăn nhó. "Cũng ốm, không dậy được, e là." Vương sáng trong lòng đau xót, nhớ năm xưa tài Tử Nghiệp Thanh, cùng với huynh đệ Tào Phi, Tào Thực ngâm thơ làm phú, Bình phẩm văn chương sẵn khoái, sẵn khoái biết bao. Nay Nguyễn Vũ Lộ Túy không còn nữa, bản thân ông ta và Lưu Trinh ứng sướng Từ cán, đều đang mang bệnh. Trần Lâm, phòng khâm năm nay sắp xỉ bảy mươi, tựa như ngọn đèn trước gió. Tới làm tri hầu, cũng không còn giữ được phong thái. Đúng là cảnh xuân, qua nhanh, hoa đẹp chóng tan. Ân sướng khẽ thở dài, cố mỉm cười. Để tiễn trọng tuyên, ta xin tặng ngài bài thơ. Nói rồi đưa ánh mắt xa xa, chậm rãi ngâm răng. Trường Giang nước mênh mông, chính dòng chảy về đông. Đêm ngày đổ ra biển, xuôi về đâu biết không. Đường xa muôn ngàn dặm, chưa hẹn được ngày về Xa sông buồn than thở, thương nhớ hoài tái tê Đời người tự như dòng sông lớn, luôn đổ ra biển khơi, một đi không trở lại Sau cùng chỉ còn một tiếng thở than một nỗi buồn thương Thật ra, tuổi tác hai người chưa cao, họ bằng tuổi nhau Mới bước sang tuổi bốn mươi, nhưng đã không khỏi cảm thán về những ngày tháng ít ỏi sau này Bài thơ chỉ đơn giản là một lời vĩnh biệt giữa sự sống và cái chết Không riêng vương sáng, ứng sướng tất cả các lão thần nước ngụy cũng đều bao trùm trong không khí bi thương. Mọi người cố gắng không nhắc đến chuyện thời tiết thất thương, cũng không đã động chuyện với vì trọng thân vừa qua đời. Nhưng ai cũng cảm thấy, về những ngày tháng ít ỏi sắp tới. Tào Tháo tất nhiên nhận ra điều này, trước khi lâm trận mà lại tỏ vẻ bi thương, thực hại đến si khí. Ông giàn lòng, ngoái đầu lại nói với tàu Phi. Chớ nắng lại nữa, trường lĩnh quân đội tiên phong lập tức khởi hành. Dạ, Tàu Phi vân lệnh, đứng trước đội quân, truyền lệnh cho Tàu chân, Tàu hưu, rồi bẩm báo trước một cỗ xe ngựa, rủ rèm xanh. Mẫu thân biện thị và nhi tử, nhi nữ của y với chân thị, ngồi bên trong, do thái giám nghiêm tuấn, hầu hạ. Khai bẩm mẫu thân, quân ta sắp khởi hành, xin người ngồi cho vững. Tàu Phi nói với mẫu thân qua tấm rèm. Biện thị đáp, ta không sao, con hầu hạ phụ vương đi, dẫn dạy nhi theo nữa. Tàu dậy trong trước xe tổ mẫu, năm nay mới 12 tuổi, mắt to nhanh nhẹn, cởi một con ngựa nhỏ. Búi tóc được cởi xuống để đội mũ vỏ nhân. Trông như một tiểu đại nhân, tàu phi vô cùng ưng ý. Năm xưa, y lần đầu theo đại quân, đánh uyển thanh. Cũng mới bằng ngần ấy, đời này tiếp nối đời kia. Nay lại đến lượt con y tổng quân, có bào bói nhỏ đi cùng, lo gì lão nhân gia không vui. Đi, theo ta cùng phương giá. Tàu phi quay ngựa, toàn đi chợt thấy một người cởi ngựa tiến lại người ngồi trên lưng ngựa vòng vã nói ngũ quan tướng chuyện hầu hạ xe phu nhân cứ giao cho tiểu nhân nếu ngài có điều gì căn dặn dù có phải nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng tiểu nhân cũng quyết không từ thì ra là khổng quế khổng quế được thăng làm phò mã đô ý coi đầu nghi trượng sa mã mỗi lần ngụy vương xuất hành hắn điệu đi trước mở đường Chiếc quan đó rất vẻ vang nhưng không thể lúc nào cũng kè kè bên tàu tháo được Lần xuất chinh này, Tàu Tháo chỉ dẫn theo Tàu Phi, không quế càng hoang mang, đường xa ngàn dặm. Cả nhà họ Tàu gắn bó thân thiết, chuyện gì cũng nói với nhau, mà hắn lại ở tích đằng trước, giám sát đồ nghi trượng. Tàu Phi nói gì, hắn làm sao biết được. Tàu Phi đã sớm nhận rõ bộ mặt của Khổng quế, A vua vĩnh nịnh, gió chiều nào, che chiều ấy, lại còn rất tham lam, loại người như hắn có gì hữu dụng. Giờ biết mình lên nhầm thuyền, muốn quay lại ôm chân người khác. Tào Phi hận khổng Quế thấu xương, nhưng ngoài mặt không để lộ nửa phần cảm xúc. Chỉ nói, việc coi đồ nghi trượng mang trách nhiệm nặng nề, nào dám phiền thêm khổng đô úy. Gia Quyến tự có phúc của gia quyến, Trần Y bảo vệ được rồi, ngài quay lên trước đi. Việc này, việc này, khổng Quế cuốn quýt xuống ngựa, chấp tay thi lễ. Tướng quân hiểu làm tiểu nhân chuyện gì chăng, tiểu nhân xin ngài nói đi đâu vậy? Tào Phi không cho hắn nói tiếp chúng ta xưng thần cùng một điện. Cũng đều vì việc công, có gì mà hiểu lầm. Tiểu nhân không đủ ý, ta phải nói với ngài mấy câu này. Tao vi nhất miệng cười. Nay ngài ở ngôi cao chức trọng, không thể cứ mở miệng ra là nói tiểu nhân, thế này, tiểu nhân thế kia, xưng hô như vậy thực ảnh hưởng đến uy nghiêm của ngài, mà bản quan cũng không dám nhận. Vừa nói y vừa chắp tay lên lưng ngựa. vái chào khổng quế. Tiểu nhân không dám, không dám. Không quấy sợ đến mức quỳ mập xuống đất Dập đầu lia lịa Lúc đứng lên Tàu Phi đã dẫn nhi tử Rủi ngựa đi rồi Không quấy khóc không sang nước mắt Tàu Phi chửi mắng mình còn đỡ Cứ khách khí thế này càng không ổn Chưa biết chừng trong lòng đang ẩn giấu âm mưu nào đó Tiếng không được lui cũng chẳng xong Tàu Phi khó hầu hạ hơn Tàu Tháo Chẳng khác gì một miếng gân hầm không như Nấu không nát Đung hết ba bó quỷ vẫn chưa chín Phải làm sao đây Binh mã rục rịch di chuyển tàu phi dẫn nhi tử xuyên qua hàng quân gặp được tả tướng quân đoàn chiêu dẫn một công tử áo vải chân hai mươi tuổi đi tới bẩm ngũ quan tướng vị này là nhi tử của tướng quốc xin tìm ngài có việc công tử đó vái chào Tại à Trung Dục, vân mệnh phụ thân đến bái kiến ngũ quan tướng từng đoàn binh mã lướt qua bọn họ đây đâu phải là nơi nói chuyện tàu phi không khách sáo xin đứng lên đứng lên tướng quốc có gì căn dặn sau chung dục nói hôm nay đi tiễn đại vương phụ thân tại hạ đến muộn xin đại vương và tướng quân lượng thứ công tử không cần khách khí phụ vương ta sẽ không trách tội chung dục nói tiếp phụ thân tại hạ không phải vô cớ đến muộn chỉ vì chỉ vì có chuyện gì công tử hay nói mau lúc này tào phi không có tâm trạng tiếp chuyện mắt nhẫn dõi theo lòng của phụ thân đi qua trưởng sử của bản phủ là triệu công mất sau triệu tiễn cũng mấy hôm trước ông ta còn khỏe cơ mà chung dục khó xử năm nay thời tiết không tốt người già mang sẵn nhiều bệnh nên lần lượt qua đời phụ thân tại hạ đã tắm liềm triệu công nhưng sợ làm ảnh hưởng đến lòng quân nên không dám bọc báo xin ngủ quan tướng ta hiểu rồi công tử về báo lại với tướng quốc lo liệu tăng sự cho triệu công trước trên đường ta sẽ từ từ bẩm báo với phụ vương chung dục thi lễ cáo từ Tàu phi nhìn đội quân hùng hậu đằng xa trong lòng thầm lo lắng Đúng là một năm không tốt lành. Chưa từng xảy ra chuyện bốn phi lão thân cùng qua đời trước ngày xuất binh. Chưa nói hai quân chém giết nhau thế nào, dọc đường không biết còn bao nhiêu người sinh bệnh mà chết đây.